Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hẹp cho các công trình mổ mả, mà. tuy đã thu hẹp được phạm vi Nhưng mà nếu tìm ra thủ công chắc chắn mất cả tháng mai ra mới có thể tìm được Hai ông thầy ngắc đầu ngao ngán Nhưng bây giờ áp dụng khoa học kỹ thuật để tôi chứng minh cho mọi người thấy biệt tài chuyên ngành của long tứ này Tuy không tin lắm nhưng binh hải vẫn khấp khởi mừng thầm Hắn thực sự muốn giúp cô gái này và mấy thằng nhóc con cháu của ông Bình vì chúng là những kẻ vô tội. Cả nhóm lại lên xe của Long Tứ đi về hướng Bắc. Đi được tầm khoảng 7-8 cây số, Long Tứ lấy trong cốp xe ra một món đồ chơi. Đó là ba cái trôn có gắn máy quay hành trình. Hắn đắc ý gáy. Nhờ có mấy bảo bối chuyện dò tìm phong thủy phân kim định huyệt với thằng này dễ như ăn kẹo. Nào mỗi người một con hay là theo hướng khác nhau điều khiển cho chúng nó bay trong phạm vi tối đa 10 cây Hình ảnh xuất về hết trên laptop Chỉ cần phù hợp sẽ đánh dấu lại Quả thật là nhờ có mấy con drone này Ba người có thể lướt qua cả một vùng rộng lớn dễ dàng Mất cả ngày cuối cùng công sức cũng được đền đáp Họ tìm được điểm đúng với thí phong thủy hai người đã gặp ngày hôm trước Nhưng không thấy mấy căn nhà sàn đâu Cũng phải gần trăm năm trôi qua còn mới mới là lạ khi trôn tiến sát lại hơn thì bất thình lình nó như bị một cái gì đó đập chúng văng xuống đất hình ảnh truyền về liền tắt ngấm rất khả nghi dựa theo hình thái và khẳng định chỗ này giống chín mươi chín phần trăm khung cảnh đêm trước long tứ nắm tay khẳng định chắc chắn vậy lên đường thôi mười hai cây số hướng đông bắc let's go thu dọn đồ nghề đi minh hải cũng không còn trần trừ nữa trong tim thì minh hải thực lực mạnh nhất đương nhiên đó là leader lão lý kinh nghiệm đầy mình là quân sư a cẩu là chó cho nên nó đương nhiên là quân khuyển cho nghiệp vụ còn thằng long tứ vốn là cục tạ nhưng hôm nay biểu hiện có ích đến bất ngờ nói là làm cả ba người nhanh chóng tiến đến khu vực khả thi là mộ phần của cô lệ cách địa điểm tầm năm cây số xe ô tô không thể tiến vào cho nên cả nhóm đành đi bộ băng rừng vượt suối trong khi màn đêm đã buông xuống tại sao cô lệ không nói thẳng cho chúng ta biết địa điểm chứ bắt anh em phải dùng não đến là mệt mỏi lòng tứ nhăn nhó lão lý khinh bỉ đáp tuổi trẻ chưa có trải sự đời biết cây gì bùa chú của thầy mo miền núi nhiều công hiệu vô cùng kỳ quái luyện ma luyện bùa luyện ngoài không cái nào là giống cái nào Như luyện ma só giữ nhà Các thầy mo hẳn phải có cách bắt nó giữ mồm giữ miệng Đâu thể để cho nó kể bô bô cho người ngoài Minh Hải cũng góp phần giáo huấn Với lại cô lệ muốn ta với mày đến đó Để bằng cách nào đó trải nghiệm những gì đã xảy ra Tự nguyện giúp cô ấy thoát khỏi tù đầy Dùng não nhiều lên ăn ít ba đậu thôi Làm sao có thể đấu khẩu với hai ông thầy không sợ ma quỷ này Lòng tứ dối nước vọt lên nói trước thế không con long tứ này phân kim định huyệt dễ tìm được chỗ khi ho cò gáy này chắc vừa đi vừa đấu khẩu do đường xá xa, xa xôi rất khó khăn cho nên mãi họ mới tới được ngọn đồi khả nghi đêm xuống sương buông lạnh giá ba người cùng con chó lần mò dưới ánh sáng đèn pin ngọn đồi ở ngay phía trước mặt tiếng suối róc rách nghe quen thuộc quá Mặt đất ngũ sắc mịn màng ở dưới chân Minh Hải khẳng định đây chính là nơi cô lệ Bị bọn trường làng giết Và chôn thây ở trong cây Không có nhà sàn như trong hồi tưởng Của một cửa hàng cây cỏ đắp mọc trên trúc Chứng tỏ lâu ngày rồi không ai đến đây Giờ theo lời của Long Tứ khẳng định Cái hang này ẩn chứa mộ phần ở bên trong Theo đúng mấy thế trong sách vở Gượm rã Âm khí đậm đặc đến khó thở Đừng quên có lão thầy mo chính là con ma rừng thủ hộ phải chuẩn bị chắc chắn mới có thể vào minh hải nói rồi cùng lão lý lôi trong ba lô ra đủ thứ đồ chơi đèn lồng nến bùa chú và pháp khí minh hải còn kỳ công bố trí một trận pháp nhỏ ngay ở chỗ cửa hang xong xuôi lão lý thấy lạ thì bèn hỏi sợ con ma rừng nó chạy mất hay sao mà đặt cái thứ trận pháp này nó bỏ đi càng tốt chứ sao dành đâu mà tốn công muốn bắt nhốt nó lại sẽ có lúc cần tin em đi thế rồi thời khắc cuối cùng cũng đã điểm cả nhóm thần trọng tiến vào bên trong cái hàng đó không biết những nguy hiểm nào đang rình rập minh hải và thầy lý chinh chiến nhiều năm thuộc phái thực lực cho nên khá tự tin a cầu cũng không phải là chó thường nó nhận biết được nơi này có tà vật nó xung phong đi trước sục sạo mặt có vẻ đầy cảnh giác chỉ có long tứ là nổ cho rõ to rồi bước đi run rẩy